Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tan sở trong lòng cô lại có một chút mong đợi, lại có một chút sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghe được tiếng mở cửa cô vẫn thở vào nhẹ nhõm, trên mặt đều sẽ hiện lên nụ cười lúng đồng tiền vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại di động trên bàn uống trà phong khách treo vang, cô vội vã bước đến lấy điện thoại, tránh làm phiền đến tiền thiên thương đang ở trong thư phòng làm việc. Ai về Đài Loan rồi? Đồng giấy bên kia là tống khánh chân thật vui vẻ kêu to. Khánh khánh à? Cô vừa nghe đến âm thanh bạn tốt đã lâu không gặp thì cũng vui vẻ cất tiếng. Nhưng nghĩ đến chồng đang ở thư phòng thì lại lập tức giảm âm lượng xuống. Cô giàu nhỏ, cuộc sống tân hôn trôi qua. May mắn hạnh phúc không? Có mỹ mãn không hả? Khánh khánh à? Vừa nghe đến âm thanh ánh sáng có một trí tiến thủ. Cũng biết anh ở Paris nhất định là phút vui. Không coi làm cho ngày giữ yêu vừa hâm mộ lại vừa khổ sở. Cô vốn là cũng sống rất hạnh phúc mỹ mãn. Em rất nhớ anh đó. Anh biết, cho nên vừa xuống máy bay liền lập tức gọi điện cho em đây này. Ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Ừ. Khỏe mắt của cô kẽ tràn ra nước mắt vui vẻ đáp lại. Bởi vì cô cũng rất nhớ Khánh Khánh. Như vậy chúng ta hẹn gặp trưa ở chỗ cũ nha. Cẩn thận một chút nha. Tống Khánh Trân... Chân trợt kêu to kinh hô ở một đầu khác. Trời ơi, những cái thứ này đúng là số nam này. Chúng ta nói chuyện sau nha. Hiện tại anh phải bảo vệ bảo bối của anh. Chớ bị những số nam này tứ chi phát triển làm hư. Bye bye. Rồi lại vội vàng cúp điện thoại. Cô nhìn điện thoại di động, hiện lên một khuôn mặt đã gần như không gặp. Cô như nghĩ đến một cái gì đó. Đột nhiên nhìn về phía cửa thư phòng. Hình như là có một chút động tĩnh cô không có. Cô rất yên tâm. Có phải hay không là cô không làm phiền đến anh? Nhìn chiếc điện thoại di động, trong phòng khách an tĩnh không tiếng động, thì Ngài Di Yêu khẽ khẽ thở dài một hơi. Khánh Khánh một chút cũng không thay đổi, nhưng cô lại thay đổi rồi. Bọn họ ngồi trong phòng ăn trang hoàng, đầy phong vị của Hy Lạp, đầy hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Tống Khánh Trân cảm thấy Ngài Di ưu đã lâu không gặp, thì càng ngày càng đẹp ra. Em cũng đã thay đổi rồi. Đôi mắt của anh giống như radar quét tới quét lui Anh đừng nhìn em như vậy Thật là kỳ quái đó Bị anh nhìn chung chú như vậy Ngài dĩ ưu giơ tay vu ra loạt dạ trước mặt anh Ừ, thiếu một chút ngây thơ Nhiều hơn một chút mùi vị của phụ nữ Tống cánh chân giống như thần thám Nhìn đông nhìn tây, Rồi lông mày cãi nhếch lên Thiếu một chút tinh thần vận chắn Nhiều hơn một chút u buồn Thiếu ra mặt lạnh đối với em không tốt sao Sao anh lại cảm thấy dường như có một chút vị hạnh phúc, rồi lại có một chút u sầu chứ. Thiên Dương đối với em rất tốt, chỉ cần lần đây có một chút em không biết nói như thế nào. Cô nhấp một ngụm nước trà qua rồi nói. Em hãy thay đặt nói đi, sau khi hai người kết hôn, anh ta rốt cuộc có tốt với em hay không? Tại sao anh lại thấy cô ủi rũ chán nản như thế chứ? Rất tốt, thật là rất tốt. Anh ấy rất thương em, cũng cho em rất nhiều sự tự do. Còn có thể ăn tối cùng với em, ở nhà xem phim nói chuyện viếm, chỉ là gần đây anh ấy bận một chút. Cô tự thuyết phục mình rằng anh vẫn đối xử tốt với mình, chỉ là gần đây giữa bọn họ xảy ra một chút chuyện, nên nói với Khánh Khánh thì tốt hơn. Dù sao Khánh Khánh mới trở về nước, nhất định có rất nhiều chuyện phải làm, cô không muốn làm phiền anh. Cho nên không có thời gian về nhà cùng em ăn bữa tối hoặc xem phim sao. Tống Khánh Trân nghe xong lên đựng trực giác bách bảo vấn đề xuất hiện từ đâu. Cha mẹ cương chiều cô, Tống Khánh Trân nghe mặt giáo dục. Nhưng anh ta đang quản lý cả một tập đàn kinh thiên rộng lớn. Bận rộn là chuyện bình thường thôi. Khi anh ta bận rộn như vậy, em phải làm vợ hiền, phải biết thông cảm cho chồng mình chứ. Đợi khi hết bận, anh ta sẽ ở bên em mà. Xem ra cô cả đi cũng không tệ lắm. Tiền Tiên Dương đúng là người đàn ông hợp nhẫn của Tống Khánh Trân. Làm sao không yêu nhà yêu vợ được chứ Không có Mỗi ngày anh ấy đều ở nhà ăn cơm với em Ăn xong thì lên vào thư phòng Em cũng không dám làm phiền anh ấy Ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh Cô cũng không dám làm Đúng, như vậy mới là người vợ tốt Ngoan Qua một lần này anh ta không vội Em phải làm nũng với anh ta Để anh ta ở bên cạnh em Để bù lại khoảng thời gian lạnh nhạt nha Đừng nói tới em nữa Sao đột nhiên anh lại về nước vậy Không phải là đi còn chưa hết một năm sao? Là không quen à? Cô nhẹ nhàng xoa đầu. Hôm nay cô đã gặp được bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện